Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1294 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Tuy nói không vừa khéo thì không chép thành sách thế nhưng trên đời Không thể có nhiều sự trùng hợp cùng lúc như vậy Mì hoạt thiên huyền Đan này chính là do một vị thượng cổ yêu tộc tiền bối bào chế ra dùng Để đối phó tâm ma có hiệu quả cực tốt Nhưng do không phải là đan dược tăng tiến pháp lực nên vô cùng hiếm. Có, đừng nói tu tiên giả nhân tộc mà trong yêu tộc ngoài lão thì chẳng. Còn ai có? Mà ngoại trừ mị hoạt thiên huyền đan còn không nghe nói có linh vật. Khắc có thể khắc chế tâm ma khi đột phá bình cảnh nếu không ngũ sắc. Tiên tử đã sớm tiến giai ly hợp trung kỳ. Ý niệm lưu truyền trong đầu, thiên sư thượng nhân khôi phục tỉnh táo. Nhưng còn chút nghi hoặc, đối phương tự tin như vậy là dựa vào cái gì? Ngồi trên ghế chủ vị, ngũ sắc tiên tử cũng tràn đầy nghi hoặc, họ Lâm. Này còn có thể tạo ra kỳ tích gì nữa? Mị hoạt thiên huyền đan này xác thực là lâm mỗ không có, nhưng tỷ tỷ của ta đã có một phần tài liệu luyện chế đan dược này. Thần sắc lâm hiên tỉnh táo mở miệng Tài liệu Thiên sư thượng nhân kinh ngạc Sau đó khóe miệng lộ ra một tia chê Cười thì sao Cho dù mộng như yên đem tài liệu cho ngươi Thì có thể So với đan dược đã luyện thành của lão phu sao Lời này cũng không sai Đan dược càng quý hiếm càng khó luyện chế Sát Suốt luyện chế thành công mị hoạt thiên huyền Đan khiến người nghe Phải trố mắt, cho dù luyện đan tông sư xuất thủ cũng chỉ được hơn nửa, thành một chút. Hơn trăm năm ngũ sắc tiên tử gom góp được ba phần nguyên liệu nhưng, kết quả không một lần thành công. Ai nói không thể so sánh, chỉ cần có nguyên liệu lâm mố nắm chắc. Luyện ra, các hạ đang cho là mình là Thái Thượng Trưởng Lão Ly Dược Cung chắc. Húng hồ dù là cổ lão ma cũng tuyệt không có khẩu khí khoa trương tới. Bực này. Thiên sư thượng nhân cười lạnh nói. Lâm Hiên không muốn tốn miệng lưới nữa quay sang Như Yên tiên tử. Tị ta đành mượn của nguyên liệu của tỷ Được. Ánh mắt đám người tập trung lên mộng Như Yên. Không ngờ nàng lại sảng. khoái đáp ứng. Tuy trong lòng nàng không tin tưởng lắm nhưng còn một. Chút hy vọng còn hơn không? Chỉ thấy nàng vương ngọc thủ nhẹ nhàng phất. Một cái, hào quang lói lên trước mặt bàn là mấy chiếc bình ngọc tinh. Xảo khéo léo chứa nguyên liệu của mì hoạt thiên huyền đan. Đa tạ tỷ tỷ Lâm Hiên gật đầu đáp lễ với mộng như yên rồi quay sang ngũ sắc tiên tử. Mở miệng tiền bối, Lâm mố cần phòng luyện đan, sau đó có thể dâng. Kiện để tam xính lễ. Ngươi chắc chắc luyện thành. Ngũ sắc tiên tử vẫn đầy kinh ngạc mở miệng. Đây là tự nhiên chẳng lẽ tiền bối thấy vãn bối như đang nói giỡn. Sao? Lâm Hiên mỉm cười nói đương nhiên ta có một yêu cầu. Nếu tiền. Bối nếu có thể đáp ứng tại hạ càng thêm chắn chắc. Cứ nói. Mị hoạt thiên huyền đan này là lần đầu lâm Mỗ nghe nói. Không biết, tiện bối còn phế đan không, nếu như còn thì có thể giao ta nghiên cứu. Một chút được trăng sắc mặt lâm hiên nghiêm túc mở miệng. Gì, tất cả đám người sợ ngây người, khổng tước tiên tử không tiện cất lời. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lo lắng, song trong lòng vẫn cảm thấy ngọt. Ngào vô hạn, mộng như yên thì có chút kỳ quái, để để vốn đâu phải kẻ liều lĩnh như vậy. Khói miệng thiên sư thượng nhân tràn ngập vẻ châm trọc tiểu tử này. Quá mức tự đại cho rằng chỉ cần nguyên cứu phế đan có thể luyện chế. Thành sao? Ngũ sắc tiên tử cũng lộ ra vẻ không hài lòng lâm đảo hữu, mỉ hoạt. Thiên huyền đan với các linh đan khác rất bất đồng tỷ lệ đan thành. Rất thấp. Điều này, lâm mố tự hiểu rõ chỉ cần tiên tử cấp cho phế đan nhiên. Cứu chẳng lẽ này yêu cầu nho nhỏ tiện bối không đáp ứng sao? Lâm! Hiên vô kinh vô hỉ mở miệng. Được rồi! Thấy hắn kiên quyết như vậy ngũ sắc tiên tử thở dài, tay áo phất một. cái bắn ra một đạo hỏa quang bay đi. Không đến nửa tuần trà sau tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền ra một thị. Nữ chậm rãi đi vào đi trên tay bưng một cái khay ngọc. Tham kiến tôn chủ thiếu nữ nhẹ nhàng khẽ chào ngũ sắc tiên tử cong ngón tay búng ra một đạo linh quang đem khay ngọc bay tới trước mặt lâm hiên trong khay có ba khối dược hoàn đen như mực còn to hơn nắm tay hải nhi một chút không cần phải nói đây là ba viên phế đan mị hỏa thiên huyền đan đa tạ tiên tử trong mắt lâm hiên lói lên tia sáng kỳ lạ sau đó bình tĩnh trở lại Đạo hữu không cần khách khí, ta sẽ dẫn ngươi tới luyện đan phòng, vì vọng có thể chiêm ngưỡng tuyệt kỹ của đạo hữu. Ngũ sắc có vẻ cực kỳ. Khách khí, gia thân cùng thực lực lâm hiên vượt quá xa cảnh giới. Nguyên anh hậu kỳ đủ để bình tỏa cùng đám ly hợp kỳ bọn họ. Ha ha, lão phu khuyên tiên tử tốt nhất không nên ôm hy vọng quá lớn. Còn tiểu tử họ lâm kia. Ngươi cẩn thận đó thổi ra bò quá mức không? Khéo trong chốc lát nữa lại nứt cả bụng. Thiên sư thượng nhân lạnh. Lùng mở miệng. Khoác lát hay không chờ luyện xong là rõ ràng. Tại hạ hy vọng phụ tử. Thiên sư giữ lời. Nếu không đường đường là ly hợp kỳ yêu tộc nói. Chuyện lại thối chẳng khác nào đánh giám. Song phương đã trở mặt. Lâm. Hiên cũng không cần khách khí. Ngươi, thiên sư thượng nhân tức giận đấu võ mồm với lâm hiên chỉ tự dước. Nhục, lão hận không thể ngay lập tức đem đối phương ra trầu hồn luyện. Phách, tiểu gia hỏa đáng giận đợi luyện đan thất bại bổn vương sẽ đem ngươi. Chầm rãi nhục mạ một phen, rồi có một ngày ta bắt ngươi phải hối hận. Khi có mặt trên đời này, được rồi, hai vị đạo hữu không cần tiếp tục tranh đấu miệng lưới nữa. Thân là sơn chủ ngũ sắc tiên tử lại đành phải hóa giải. Lâm đạo hữu, ngũ sắc linh sơn tuy thô lậu nhưng lại có địa mạch chi. Hỏa không tồi, xin đi cùng thiếp. Lời còn chưa dứt toàn thân nàng ló lên linh quang hóa thành một đảo. Kinh hồng bay ra bên ngoài đại điện. Đám người nhanh chóng đổn quang theo sau chỉ chốc lát đã tới đỉnh, núi. Trước mặt là đỉnh đại lầu các. Phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Lâm đảo hữu, đây là nơi luyện đan, không biết đảo hữu cần thời gian. Bao lâu? Chỉ vào một kiến trúc phía trước, thần sắc ngũ sắc tiên tử. Chợt động mở miệng. Nhanh thì một ngày mà chậm thì ba ngày, chư vị đảo hữu muốn ở chỗ. Này sao? Đúng vậy, ta muốn tận mắt chứng kiến thời khắc tiểu tử ngươi tự dước. Lấy nhục thần sắc thiên sư thượng nhân giữ tận nói vậy sao ta chỉ sợ lại làm ngươi phải thất vọng lâm hiên nói xong đưa mắt tự tin nhìn sang khổng tước cùng mộng như Yên sau đó hóa thành một đạo kinh cao nơ gơi bay vào một tòa điện vũ đi vào trong này hắn duỗi tay vỗ tại bên hông mấy cây trận kỳ đủ mọi màu sắc hiện ra trước mặt sau đó hắn bắt đầu bố trí trận kỳ Sau một lúc Lâm Hiên nhắm hai mắt đem thần thức đảo qua trên mặt lộ. Ra vẻ hài lòng trận pháp này cho dù là thần thức của ly hợp kỳ tu. Tiên giả muốn thâm nhập vào mà không bị phát hiện là không thể nào. Lúc này Lâm Hiên bắt đầu đánh giá chung quanh. Đây là một đại sảnh rộng rãi hình tròn đường kính chừng mấy trượng ở. Giữa có một cái đầu quái vật đang há mồm dùng đồng tinh đúc thành. Chính là nơi phun ra địa hỏa.